Theo các bạn thính giả thân mến Các bạn đang lắng nghe phần 42 của cuốn tiểu thuyết Phải lấy người như anh Tác giả Trần Thu Trang Cô gái Sài Gòn chạy áo ra ngoài Có một hiệu vải khá lớn ở bên đường Thanh nhìn theo Chẳng vui, chẳng buồn Chỉ khẽ lắc đầu Uyên có kiểu quan tâm và bày tỏ Khiến đôi lúc người ta cảm thấy hơi phiền Nhưng cũng chưa đến mức bực mình người phụ nữ trong gallery thấy chàng cầm mãi bức tranh nhỏ vẽ con mèo mướp béo đang nằm trên mái ngói xa xa là chùa cầu chị liền gợi chuyện con nhỏ em tôi vẽ mèo độc nhất vô nhị ở hội an chứ không phải ba cái thứ tranh nhái trung quốc mô con mèo mẫu ni là mèo nhà tôi nuôi anh thanh ơi uyên ở bên đường vẫy tay gọi rối rít Thanh định mua luôn bức tranh nhỏ Nhưng bỗng sực nhớ ra mình chưa đi rút tiền Bức tranh có giá chưa tới 100 ngàn đồng Nhưng thậm chí một phần tư số ấy bây giờ Chàng cũng không có đủ Đặt bức tranh mèo xuống Thanh nói với người phụ nữ Giọng thoáng vui vui vì sự đáng trí của mình Xin lỗi chị Tôi phải đi, tôi sẽ quay lại sau Cùng với dáng đi hơi hấp tấp của chàng ra phía ngoài Trên gác xếp có một tiếng ho rất khẽ Vân quàng lại chiếc khăn Cố ghim tiếng ho Khi vị khách vừa ra khỏi gallery Nàng quay về giường Gặp người ho từng đợt rũ rượi Cảm giác như hụt hơi Đau nhói ngực Mai nghe tiếng ho vội trèo lên gác Vừa sờ chán nàng vừa lầm bầm Răng uống thuốc rồi mà càng lúc càng ho dữ giữ dứa Vẫn sốt Bỏ cái nhịt kế ra coi Chà trời 38 độ 8 Vô bệnh viện nghe Vân Bị như ri không trùng viêm phổi Vân chẳng còn hơi sức để nói lời phản đối Nàng chỉ lắc đầu quầy quậy Và nhìn Mai với ánh mắt vàn vĩ Chị vỗ vỗ lên người nàng như trấn an Một lát sau mới khẽ lắc đầu Sợ tới mô Cũng phải quý cái mạng mình hơn chứ Vân không trả lời Nằm ngay ngắn lại Nhắm hở mắt Cố gắng thở sâu đều đặn Để mặc gallery ở dưới không ai trông Mai lấy khăn dấp nước lạnh Đắp lên chán Vân Rồi ngồi bên giường Mải miết đan len Thỉnh thoảng Chị dừng tay nhìn về phía người đang nằm thiêm thiếp Ánh mắt trìu mến Chị ơi Chị xuống đóng cửa đi Mi đồng ý đi viện rồi hả răng đóng, đi đó hại chim mô. Vân không nói thêm mà quay mặt vào vách vừa ngủ. Mai là người chất phác, chỉ không thể đoán ra người khách vừa rồi là ai, càng không thể hiểu được những xáo trộn trong lòng nàng từ tối qua đến giờ. Hai năm qua, nàng và người đàn bà hồn hậu này nương tựa vào nhau ở cái thị xã nhỏ bé ven sông Thu Bồn. Nếu không có Mai, cùng kiến thức của một y sĩ công tác ở vùng sâu của chị. Trắc Vân đã chẳng còn cơ hội rời khỏi cái sân ga điều ưu ấy. Tàu đến ga Đồng Hới thì gần 8 giờ sáng. Những tia nắng mùa đông xuyên qua lớp màn cửa mỏng trên tàu. Cơn đau ê ẩm ở lưng dường như càng lúc càng nặng hơn. Vân rời khỏi giường ra cửa, nhìn quang cảnh buồn bã của nhà ga tỉnh lẻ vài quầy hàng nhỏ tạm bỡ bày những đồ ăn thức uống rẻ tiền, một tấm biển vệ sinh tắm giặt làm bằng bìa phất phơ trong gió. Vân nhìn tấm biển, cảm giác trong chành vắng vất thôi thúc bước chân của nàng. nhà vệ sinh trên tàu không bẩn, nhà vệ sinh trên tàu không bẩn, nhưng thứ tiếng ồn phát ra từ đường dây phía dưới như thể một cái máy nghiền thịt công nghiệp của nó khiến nàng không thể chịu nổi. Xuống tàu Mua một hộp sữa tươi Và mấy quả chuối tây còi cọc Nàng đi về phía tấm biển Nhưng mới chậm chậm bước được nửa quãng đường ngắn Vân khụy xuống Một đám trẻ con nô nghịch mãi đuổi nhau Đã va phải nàng Trong âm thanh lơ mơ Của tiếng loa gọi khách Ổn định chỗ ngồi Để tàu tiếp tục chuyển bánh Nàng lim đi Vân tỉnh lại Trong một căn phòng sáng rùa của trạm xá nhà ga Người đã đưa nàng vào đây Không phải y sĩ nhà ga Mà là một bác sĩ đang đợi tàu về Đà Nẵng Chị gầy Kho đoán tuổi vì vẻ khắc khổ cằn cỗi Đống túi làn lình kình dàn hàng hàng dưới sàn Thấy Vân Định ngồi lên Chị vội trồm dậy Ấn nàng trở lại giường Nói vừa đủ nghe Nằm nguyên nấc Vừa bỏ thai chui phải không sảy Không sót rau Thằng cha lăng băm nào Nói không sót rau gương mặt khắc khổ Vụ trượt trở nên phẫn nộ Chị quay ngoắt ra bảo cô bác sĩ trẻ măng Tiêm một ống oxytocin Mười đơn vị rồi trông chừng Chị ơi Vân nhổm dậy Đã nói nằm nguyên mà Tôi đi gọi xe chờ em vô viện Bệnh viện đa khoa đồng hới Kết luận Vân bị xảy thai nhiễm trùng May là Mai đã xử lý kịp thời Nên nàng nhanh chóng cầm máu Và không phải cắt bỏ tử cung Không thể đi tiếp vào Sài Gòn như đã định Hành lý ở trên tàu Chưa biết có thể lấy lại hay không Vân chỉ còn biết chờ vào lòng tốt tự nhiên Như hơi thở của Mai Cứ như vậy Chị lo lắng đùm bọc Vân Tới lúc nàng ra viện Và hai người đàn bà bất hạnh Tựa vào nhau mà sống Qua hơn 700 ngày mưa nắng Lại mưa rồi Trời đất ni răng không đau không bệnh Cầu chép của Mai Làm Vân Sực Tỉnh nhìn ra cửa sổ Mưa lại răng răng đan chéo trên những mái ngói rêu xanh Hơi nước mưa theo gió luồn qua cửa sổ Làm nàng thấy ớn lạnh Vừa rồi có điện thoại Là ai gọi hả chị? Hai ninh Bà hối cha chơi là hối Mấy mốc in cạc tầm rữa Mà hối như nước sôi lừa bỏng Thì đúng nước sôi lừa bỏng rồi Hẹn đêm qua giao tận tay Bây giờ vẫn chưa thấy Đau rữa mần răng mà giao Mi đầu có thiếu tiền Nhận chỉ bà cái việc mẹ mẫu tạp nhàm như ri cho cực Vậy nhanh mà chị Giờ chị mang qua giao cho bà ấy hộ em nhé Ừa chứ tao không đi lấy ID đi. cuộn giấy, cột giấy thun đỏ trên bàn nữa hả? vâng. rồi tao đi một lát về liền. ráng nghỉ đi. tối chiều không bớt là đi viện ra, không được bướng. mở tủ lấy áo khoác, rồi cầm cuộn giấy. mai quay lại định sẵn gió vân gì đó. thấy nàng đang nhìn đăm đăm ra cửa sổ, mắt đỏ hoe, thẫn thờ, chị lắc đầu. Tất cả leo xuống những bậc thang gỗ Vừa xò tay vào áo khoác Vừa nghĩ Con nhỏ bữa hiện nguy Lại nhớ chuyện cũ Rồi buông một tiếng thở dài Ông túc nghe máy ngay sau tiếng chuông đầu tiên Hỏi đục luôn Thanh hà con Vâng Bố gọi di động cho mày mãi không được Mất sóng à Điện thoại con hết pin Con lại quên mang sạc Thế hả Mẹ con Vân vừa điện xuống chúc mày thi tốt Vâng, lát nữa con sẽ gọi cho cô ấy Thôi, bố thay mặt mày cáo lỗi với bà ấy rồi Thế ạ, ở ngoài đấy đang rất đậm hả bố? Đậm, rất xun vô số thứ Tao ôm thằng còi nằm mấy sửa xem vô tuyến suốt Có mấy cây đám cưới cũng chả muốn đi À, con nặc nô kia gửi báo hỷ cho mày Thanh mỉm cười Bố chẳng gọi Hạnh Phương là con nặc nô Thời gian sau này nghĩ về cô ta Chàng thấy thương hại nhiều hơn là căm ghét Xét cho cùng Hạnh phương rỗng tuyết Và ích kỷ như vậy Cũng chỉ vì được nôn chiều thái quá Cả cô ta và chàng Đều là nạn nhân của tình yêu thương quái gở Của các bà mẹ kiến thức có hạn Nhưng lại quá nhiều tham vọng Các bạn thính giả thân mến Các bạn vừa lắng nghe phần 4-2 của cuốn tiểu thuyết Phải lấy người như anh